chị mấy mang trứng gà của phụ nữ lên thăm tưng bên cả trạm xá, nghe nói có bộ đội vượt sông, chắc tên Hào cũng có chú nên mới chạy ra đây. Nghe chị nhắc tới thương binh, hỏi vội, quanh tổng đàm trên trạm xá không biết, tổng nào chỉ không biết, đồng chí tiểu đoàn trưởng cấp xã đó. À, Trình Thảo gật đầu, có, anh ấy bị nặng nhất, liệu có qua được không? Không biết răng được mà chúc quen à? Dạ. Lời im lặng, những chấm đen đã qua nửa sông và chất phản lực bay xoẹt qua đầu, không gian tự dưng cũng bùng bành phấp phồng.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 đã về đến giữa dòng. Chỗ con ngọn gió thổi như bão vô mặt, lần này qua sông, theo như chính ủy nói phải tới ngày toàn thắng mới quay trở lại, anh bần thần ngón mãi chỗ co thất cửa sông, nơi con mái chèo của người chị ở lại. Chắc chắn lúc này gió đang tung xòa mái tóc chị về sau. Đêm đó sau khi đưa chuyến quân cuối cùng qua sông, tuy đã khuya lắm rồi, nhưng chị ta vẫn về trạm xá, về bước vô cờ hầm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 Mẹ viện vô thành ghế, ngồi bệt xuống nhắm nghền mắt lại. Đến lúc mở được mắt ra thì khuôn mặt Thím Hồng, người hàng xóm ở cạnh giếng nước mẹ đã áp sát trước mặt. Bà vô nhớ, nhớ thương tội cực, bỗng như gặp dịp xối oà ra, mẹ gục vô vai người hàng xóm mà khóc. Ý trưởng cũng sốt ruột tức cơn sụt sùi kéo dài của mẹ, Thím Hồng lên tiếng trước, "Người ta có đánh bà lắm không?" "Không Thím ạ, Giữa có hỏi han chi nhiều không?" "Dạ cũng không, không hề hỏi chi cả." "Ồ, bê bát mà không đánh đập không hỏi han, kỳ vậy." Mẹ sững trồ nước mắt Phải, tôi cũng không biết tại răng. Chỉ hàng xóm cười nhạt, môi dưới hơi trìa ra. Mẹ sướng tần ngần hỏi. Giờ thím đi đâu trừ mới về? Tôi đi mua cá, cứ tưởng đông hà rẻ hóa ra đất hơn vàng. Chợ búa giá cả bữa ni thì chẳng biết răng mà được. Tình hình ấp mình ra răng bác. Thím hồng bật cười một tiếng khô. Ấp mình thì lúc nào chẳng giống lúc nào bác. Ai tu trí làm ăn thời vẫn cứ kiếp giật gấu vá vai. Ai có thế có thần thời cứ trơn ra thắm thịt. Cái khôn cái dại nói chẳng cùng bác ạ.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 Anh ta hối hả dắt tay mẹ vô trình xã trưởng Xã trưởng cái con người lót trót mà lúc nào giọng nói cũng vút cao lên. Xưa nay vốn là điểm tập trung của mọi nỗi kinh sợ trong ấp. Đêm này bỗng dưng cũng nhún cả người ra trước mặt mẹ sướng. Lão đưa hai tay đón lấy tờ giấy của mẹ, coi chiếu lệ rồi tết miệng cười Gớm, coi là coi vậy mà, chứ bà con trong ngốc cả, ai đó mà giấy với má. Rồi lão rót nước ra chiếc cốc pha lê to mời mẹ. Lão lại bảo đứa con gái lấy trầu của mẹ nó ra mời mẹ.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 Mà dù chỗ này đã kề ngõ của mẹ nhưng là vẫn luôn mồm thuyết trình. Ây chết có cái rãnh, khéo trở chân bác ạ. Đường chỗ đi hơi gồ ghê, bác bước cao chân nên một tí. bà bạc giàu lão vẫn là xã trưởng con người ghê gớm nhất cái ớp này, nhưng vẫn lăng sang dẫn đường cho một người tù mới được ân xá về tới tận ngõ. Tới đây thì lão dừng lại. Thôi, bác về nghỉ hả? Rồi lão cười, hai mắt khép hờ lại. Xong có khúc người thời có lúc bác ạ. Lâu đi có điều chi tôi chưa phả với bác, âu cũng vì trọng cấp trên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 Một tiếng khóc thương cảm tràn trề Một tiếng khóc hồ thẹn tội lỗi Nhưng giữa cái phút thiên liêng cảm đông ấy Người mẹ dù có tinh nghi đến mấy Cũng không thể nào nhận ra Thôi nín đi con Mạ về thiệt rồi Người thất thả mạ Có giấy tờ chứng chỉ hành hoi Chẳng có chi đáng sợ nữa Con nín đi Mạ biết con khổ nhiều Nhưng khổ trừ thời sướng sau con à Mạ vẫn mạnh Con cứ giờ tay mạ mà coi Đừng khóc nữa Dầu ruột mạ quá con Hoàn cố nín nhưng không nín được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 Con thương mạ, con thương mạ. Con thương mạ thì hãy thể đi, hoan. Trời ơi mạ. Hoan nức lên một tiếng, rồi ngã vật xuống đất. Bọt miếng rùi ra. Mẹ sướng hốt hoàng bứt con dao chạy tới. Mẹ ôm người con mả lay. Bỗng mẹ dùng mình dừng lại. Bàn tay mẹ đã đụng tới phần bụng căng căng của hoan. Mẹ cảm thấy rụng rời chân tay. giọng lạc đi trong thẳng thốt. Hoan, hoan, con ngồi dậy đi.